Bạn đang nghe đọc truyện, mỹ tinh, tác giả, phi yến, trình bày giới thiên audio, chương 21, chạm mặt, thẩm Nguyệt từ trên lầu đi xuống, cung mặt dù trang điểm rất kỹ nhưng lại không giấu nổi sự tiều tuyệt. Ngồi cho bàn cùng vợ chồng thẩm cát ăn sáng. Mời tiểu thư, lấy chén cháo người giúp việc đưa cho. Ba, hôm nay con sẽ đến hướng thị. Thẩm cát nhìn qua con gái, lấy khăn lao miệng, có chút bất đắc dĩ chẳng biết nói sao, chẳng phải mọi chuyện kết thúc rồi à. Tiểu Nguyệt, đừng làm khổ mình nữa. Trầm Liên cũng vội nói vào, bà thật lòng không muốn thấy con gái mình vì hướng hoa lạc mà đau khổ, hành hạ thể xác không ít. Tiêu tụy, sanh sao, người làm mẹ như bà sao có thể chịu nổi. Trầm Liên vốn rất hiền lành, bà là một người vợ, người mẹ đúng chuẩn mực. Chuyện thương trường của chồng con bà, một chút Trầm Liên cũng không biết. Ngày mà Thẩm Nguyệt quyết trở về nước kết hôn với hướng hoa lạc với tâm thế của người làm mẹ, chẳng hiểu vì sao bà có linh cảm không tốt. Trước khi kết hôn cũng nhiều lần nói với Thẩm Cát, ông điều mắng bà là suy nghĩ lung tung. Ngày nhìn Thẩm Nguyệt nở độ cười mãn nguyện về làm dâu nhà họ hướng, bà cũng thôi không suy nghĩ nữa. Ai ngờ rằng chưa kéo dài được bao lâu, hướng qua lạc quyết ly hôn với Thẩm Nguyệt. Một chút cơ hội cũng không cho con gái bà, giờ thì khổ thật rồi, con bé lại quá yêu sâu sắc người đàn ông kia. Khuyên thế nào cũng không chịu bỏ cuộc. Thẩm Nguyệt còn nghe lời bà mẹ đi có được không? Thẩm Nguyệt cuối đầu vẫn ăn. Cô anh rất nhanh cũng chẳng biết nếm được mùi vị gì không. la miệng rồi mới nhìn ba mẹ mình, ba mẹ hôn nhân của con. Hãy để con quyết định có được không? nhưng vài giây nói với thẩm cát. Ba, chuẩn bị đến ngay tình thị ra mắt sản phẩm mới. Ba đừng lo lắng chuyện của con mà hãy tập trung cho công việc. Có được không? Thẩm cát phớt tai. Thôi được rồi, con muốn làm gì tùy con. Mà nhớ đừng chọc giận hướng hòa lạc. Thẩm Nguyệt đứng dậy cầm túi sách, gật đầu. Vâng, ưa con đi trước đây. Trầm Liên thở dài nói với Thẩm Cát. Sao ông không ngăn cản nó? Thẩm Cát cũng đứng dậy, cao mày không vui nói. Bà thì biết gì? Ông cũng rời đi, Trầm Liên chỉ còn biết lắc đầu đau lòng, chẳng thể khuyến nhũ được chồng con mình. Ngồi trên xe đi đến hướng thị, Thẩm Nguyệt cũng chẳng hiểu rõ lý do, vì sao mình lại cố chấp không thể rời bỏ hướng hoa lạc? Có lẽ, vì anh cô ta đã đánh đổi quá nhiều, từ một Thẩm Nguyệt hiền lành trở nên gian dối. Cô vì anh mà chẳng tiếc hy sinh, cũng vì anh mà cô quyết giành lấy mọi thứ vốn không thuộc về mình. Cũng vì anh mà cô ta trở nên đa đoan, toan tính, vì anh mà cô ta không còn là Thẩm Nguyệt ngây thơ như năm nào. Chỉ cần vào sảnh lớn, mọi người đều nhận ra Thẩm Nguyệt cũng chẳng ai rõ hôn nhân của chủ tịch họ ra sao. Vì thông tin ly hôn của Hướng Hoa Lạc chưa được công bố, ai gặp Thẩm Nguyệt đều cúi đầu chào hỏi. Thẩm Nguyệt cực đầu, cô biết rõ Hướng Hoa Lạc vẫn chưa công bố tình hai người ly hôn. Nếu không cổ phiếu của Thẩm thị cũng khó mà ổn định có phải anh vẫn còn lưu luyến tình cảm cũ hai người hay không? cái cảm giác được nghe người khác gọi phu nhân hoặc bà chủ tịch như một giấc mơ đẹp nhất thật lòng chẳng muốn tỉnh dậy. vì như thế cô ta mới còn cảm nhận được mình vẫn còn là vợ của Hướng Hoa Lạc. Tịnh Thiên Âm thầm lén lúc quan sát mọi người, bàn tay đưa ra sao bóp mạnh thắt lưng, chân mày nhíu lại, miệng nhỏ than nhẹ, bất tức làm bầm Hướng Hoa Lạc chết tiệt. giờ ơn của anh mà giờ này thắt lưng của cô nhiều muốn gãy ra, chân thì run run đi cũng chẳng dám đi nhanh. Ngọc Lâm từ xa đã thấy tịnh thiên cô ta đi đến vỗ lấy vai tịnh thiên. Cô không khỏe à? Bị hỏi nhầm chuyện xấu, tịnh thiên cười gượng. Không, không chỉ là trong người có chút không thoải mái. Ngọc Lâm gật gật đầu. Sao không xin nghĩ, cô dạo này cũng đã cố gắng rất nhiều rồi. Tịnh thiên miếm cười, chưa kịp trả lời, đã nghe Ngọc Lâm hét nhỏ. Kia không phải là vợ chủ tịch sao? Lâu rồi mới thấy cô ấy đến. Người tịnh thiên cứng lại, ngẩng mặt thấy thẩm nguyệt đang đi lại hướng cô. Tịnh Thiên nhìn thẳng cô ta, chỉ là của Mai Thẩm Nguyệt đến khúc cua thì quẹo trái, chắc chắn là đến phòng của Hướng Hoa Lạc. Ui, thật đẹp, người gì đâu đã đẹp lại còn giỏi nữa, cô nói đúng không? Tịnh Thiên không trả lời, nghiêng đầu nhìn theo hướng đi của Thẩm Nguyệt. Làn môi Tịnh Thiên nhít lên, tự nói với lòng: Sớm thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Lúc Thẩm Nguyệt đến nơi thì vô tình gặp Hướng Hoa Lạc, vừa mới từ phòng đi ra bên cạnh anh còn có dịp Lỗi và hai giám đốc phòng ban khác. Thẩm Nguyệt lấy bước chân sau đó cô ta nở nụ cười tươi xem như chưa xảy ra chuyện gì, đi đến đứng trước mặt Hướng Hoa Lạc. Lạc, em đến tìm anh, chúng ta nói chuyện với nhau một chút được không anh? vẻ diễn vương của Hướng Hoa Lạc khiến cho Thẩm Nguyệt chán trường. Anh giơ tay, nhìn qua đồng hồ. Xin lỗi đến giờ tôi gặp đối tác rồi. Thẩm Nguyệt gượng gạo nói. Vâng. Vậy anh đi đi. Thế trưa nay chúng ta ăn cơm với nhau nhé. Hướng Hoa Lạc có chút không nhẫn nại. Trưa nay tôi có hẹn. Nói xong Hướng Hoa Lạc nói với đám người dịp lỗi đi thôi. Mọi người lần lượt đi qua Thẩm Nguyệt vì một số nhân viên từ xa quan sát mình. Thẩm Nguyệt cố giữ thần thái tốt nhất, xem nhiều vợ chồng cãi vã. Hướng Hoa Lạc chỉ là đang giận dỗi cô thôi, cũng không ai nghĩ quá sâu xa. Cô ta xoay người muốn rời đi. Một mang trước mặt Tịnh Thiên điều thu vào mắt. Vụ ly hôn của Hứng Hoa Lạc anh cũng chưa một lần nói qua với Tịnh Thiên, nên cô không biết. Chỉ là anh dọn qua sống cùng cô, cho thấy tình cảm của anh và Thẩm Nguyệt vốn chẳng tốt đẹp gì. Tịnh Thiên, cô đứng đây làm chi? Tịnh Thiên, Thẩm Nguyệt sai người, tầm 3 mét, ở góc hành lang cô ta thấy người đàn ông trung niên đang nói gì với một cô gái, nhưng qua nửa khuôn mặt bị chiếc kính cận che lấy, cách ăn mặc lôi thôi, làn da ngăm khiến cô gái càng thêm kém nổi bật. Thẩm Nguyệt thở vào, thì ra là trùng tên, lúc này mới an tâm quay người rời đi. Bên này, sau khi bị trưởng phòng ngô giáo muốn một trận cứ tưởng cô lười biến trốn việc, theo ông ta quay về phòng, Tịnh Thiên cũng thở vào vì Thẩm Nguyệt không nhìn ra cô. Thời gian này quả là chưa thuận tiện. Trường 22, cô mất tích. Sáng hôm nay hướng qua lạc có cuộc họp anh đi khá sớm, gần trưa anh gọi cho tịnh thiên. Đây chính là thói quen của hai người bắt đầu từ khi nào cũng chẳng ai nhớ. Mỗi ngày dù ra sao, hoặc là anh hoặc là cô sẽ gọi cho đối phương ít nhất là một cuộc gọi. Nhưng điện thoại chẳng ai bắt máy, hướng Hoa lạc cảm giác có điều không đúng. Có bao giờ cô không nghe máy của anh đâu? Hướng Hoa lạc phiền lòng, anh nhấn nút kết nối với thư ký. Bảo tịnh thiên phòng thiết kế lên gặp tôi. Vâng, Chủ tịch. Chưa đầy mấy giây, hướng hoa lạc nhận được câu trả lời rằng hôm nay tịnh thiên xin nghỉ. Sau khi gọi về nhà thiếm tần lại bảo anh vừa đi không bao lâu, tịnh thiên cũng rời nhà theo sau. Vậy cuối cùng là cô đi nơi nào? Bất giác hướng hoa lạc cảm thấy lo lắng, chẳng còn một chút tâm trạng để làm việc. Anh thở dài, dậy dây tráng. Anh hiểu rõ mọi thứ đã bắt đầu lệch quỹ đạo từ lâu rồi. Chỉ là hoàn cảnh của tịnh thiên quá đặc thù, nhiều khi nhìn cô cứ phải gồng mình để sống. Chẳng thể lộ diện ra ánh sáng Một chút muốn sống thật với bản thân cũng là điều xa xỉ Anh đau lòng nhưng không thể luôn chiều cô được Vì tịnh thiên đang bị cuốn lấy bởi thù hận Anh sợ rằng cô không còn nhìn thấy được những thứ giá trị khác Ngồi trên xe, hướng qua lạc không ngừng gọi điện cho tịnh thiên Cô vẫn không hề bắt máy, lòng anh nóng như lửa rốt Ngặt nổi trời lại kéo mây đen, mưa rất nhanh kéo đến trút xuống không ngừng Tuy ngoài mặt hướng qua lạc vẫn không thể hiện gì Nhưng thật ra lòng anh bắt đầu dễ sống Anh dẫn chính mình lúc đầu quá thờ ở với cô, anh cứ nghĩ cô cần anh, chắc chắn sẽ không biến mất trước mắt anh. Chưa bao giờ hình dung như cảnh tượng ngày hôm nay. Nếu trước đó anh định vị vào điện thoại cho cô, hoặc bằng cách nào đó có thể kiểm soát mọi lúc cô ở đâu, thì giờ này có phải tốt hơn không? Ngừng ngay trước cửa nhà của tỉnh gia. Căn nhà này lúc trở về nội môn âm hát đã mua lại, cũng chẳng ngờ biết lúc đấy anh nghĩ gì. Trời bắt đầu ngã tối thật sự, hướng hoa lạc cũng không còn giữ nổi bình tĩnh, anh liền cho người truy tìm cô. Thế nhưng lúc này thiếm tần gọi đến bảo tình thiên đã về, hướng hoa lạc thở vào nhưng lại tức giận không ít. Anh bảo tài xế Lâm nhanh chóng quay về ngôi nhà ở ngoại ô. Xe vừa ngừng, hướng hoa lạc mang vẻ âm trầm đi vào. Thiếm tần đứng đợi sẵn, thấy khuôn mặt sắc lạnh của hướng hoa lạc bà sợ hãi nhưng vẫn vội nói. Cô chủ vừa về đã khóa trái cửa, tôi gọi thế nào cô ấy vẫn không trả lời. Chân bày hướng hoa lạc trao chặt, bước chân anh càng nhanh hơn, lấy chìa khóa dự phòng. Kiếm tần gật đầu liền tìm lấy chìa khóa giao cho hướng hoa lạc, cũng không dám đi theo anh, chỉ đứng dưới lầu lo lắng thấp thẩm không thôi. Cạch! Hướng hoa lạc mở cửa, cũng bật tất cả đèn lên. Cứ nghĩ gặp tình thiên, anh liền mắng cho cô một trận vì đã bắt anh đi kiếm cô cả ngày. Nhưng khi nhìn hình ảnh trước mắt, lời nói ngẹn ở cổ, sự giận giữ thai cho nổi hốt quảng, tình thiên ngồi dưới sàn, quần áo đều ướt đẫm, cũng may trong phòng có mái điều quà nhưng chắc chắn rất dễ nhiễm lạnh. Có ai mặc đồ ngắm nước với thời gian lâu thế không? Đồ ngốc này, cuối cùng cô bị làm sao? Khi đến gần, hướng hoa lạc mới thấy trong lòng tịnh thiên ôm một khung hình. Sắc mặt cô xanh mét. Anh ngồi sẩm xuống, đưa tay sờ lên mặt cô. Rất lạnh, trái tim hướng hoa lạc nhói lên. Cũng đoán ra được chuyện gì, nhưng giờ phút này anh không cho phép cô gái này tự hành hạ chính mình như vậy. Anh nắm tay cô, đặt tấm ảnh lên đầu giường, tịnh thiên cũng không cản, chỉ trơ mắt lẳng lặng nhìn anh. Liếp qua tấm ảnh, chính là ảnh gia đình của cô. Hướng hoa lạc thở dài anh cúi người bế cô lên, khẽ mắng. Đồ ngốc, em có biết như thế sẽ bị bệnh không hả? Tịnh thiên rút vào lòng anh, như con mèo còn hoa ngoãn đến đau lòng. Hướng hoa lạc thật lòng hết cách với cô, anh xả qua nước nóng pha cho vừa đủ ấm. Chỉ tắm sơ qua lại ôm cô về giường, nhanh chóng lấy trang đắp lên cho cô. Anh vỗ về hôn lên trán cô, giọng chưa bao giờ dịu dàng đến vậy. Em ngủ đi, anh đi tắm. Tịnh Thiên nhắm mắt, cuộn lấy chân quay người vào trong tường, trường 23, ngã bệnh, nhưng sự việc là không ngừng ở đó, Khi trời ngày càng khuya. Tịnh Thiên thấy trước mắt mình là máu, hình ảnh ba mẹ cô đứng từ xa họ nhìn cô, ánh mắt càng nặp yêu thương. Tịnh Thiên gọi họ, nhưng họ lại quay lưng bỏ cô lại. Tịnh Thiên đuổi theo nhưng họ lại biến mất trước mặt cô. Tịnh Thiên hét to, khóc đứt nở. Ba, mẹ, đừng bỏ con mà, đừng bỏ con, xin hai người đấy. Hướng Hoa Lạc giật mình tỉnh dậy, nghe tiếng vừa khóc vừa hét của Tịnh Thiên. Anh mở đèn, lay người Tịnh Thiên. "Thiên Thiên, Thiên Thiên tỉnh đi em." Hướng Hoa Lạc, con người bao năm chưa hề nào nóng, thế mà giờ phút này nhìn nước mắt đầm đìa trên mặt cô, trái tim anh thắt lại, nỗi lo lắng bùng phát chiếm cứ lấy thể xác anh. Tịnh Thiên bị anh lay mạnh mà tỉnh, cô hé mắt mơ màng nhìn anh. Bàn tay anh vuốt lấy má cô anh tiếp tục phát quản. Tịnh Thiên thế là phát sốt, cô mê man lúc mê lúc tỉnh. Đứng bên cạnh nhìn bác sĩ tiêm thuốc, hàng chân mày tịnh thiên nhíu lại, hướng hoa lạc không kiềm lòng đặng phải ngồi xuống nắm lấy tay cô. Bác sĩ thu dọn đồ, quay người nói với hướng hoa lạc. Chú tịch hướng, cô ấy bị nhiễm lạnh phong hàng. Tôi vừa mới tiêm thuốc. Sáng mai sẽ ổn thôi. Cảm ơn. Hướng hoa lạc gật đầu, hỏi qua thuốc cho uống làm sao. Rồi cho người đưa bác sĩ ra về. Anh không dám tắt đèn, cả đêm nằm bên cạnh trong tịnh thiên, sợ cô tỉnh dậy anh không hay. Lúc thì kéo chăn, lâu lâu lại lấy tay sờ thử chán cô xem hạ sốt chưa, rồi lại đưa tay vào chăn nắm lại tay của tịnh thiên. Chăm chú nhìn cô không trời mắt, cho đến hừng đông. Lúc tịnh thiên tỉnh dậy là đã buổi trưa hôm sau. Cổ hồng hoạt động khó khăn, miệng khô khóc, ngạt mũi, bên trong lạnh, ngoài lại nóng. Những kiểu chứng cảm sốt đều có đủ. Hứng hoa lạc vừa thương vừa giận, thế nhìn tình cảnh này anh thật chẳng đỡ la cô dù một câu. Anh ngồi lên giường sờ tráng cô, vẫn còn nóng. Đỡ sốt rồi. Tình Thiên đáng thương mở tròn đôi mắt như con thỏ nhỏ nhìn anh. Nước, cho em nước. Anh đỡ cô dậy, đút nước cho cô uống. Thím Tần vừa lên thấy Tình Thiên tỉnh bà vui mừng, cầm lấy chén cháo, nhanh miệng nói: Cô tỉnh rồi à? Từ đêm qua đến giờ cực thân cậu chủ phải chăm cô đấy. Thím ra ngoài được rồi. Chưa hết ý câu đã bị hướng hoa lạc cắt ngang. Anh đưa tay nhận chén cháo. Thím Tần nói vâng, nhanh chóng lui ra. Tình Thiên đưa mắt lén nhìn anh, chỉ thấy anh chăm chú thổi cháo, rất nghiêm túc. Tế tim tịnh thiên mềm dũng, anh đưa muỗng cháo đến miệng cô, nhàn nhạt nói, ăn nào. Mũi tịnh thiên cảm thấy cay xà, cô hé miệng ăn, mắt cũng đỏ lên. Cô rất sợ mất đi cảm giác này, sợ một ngày anh sẽ không cần cô nữa. Sợ anh sẽ xem cô là một người chưa từng quen, sợ anh sẽ hận cô. Người ta nói con người thường yếu đuối nhất khi bệnh, mặc kệ anh cầm chén cháo, cứ thấy tịnh thiên xà vào lòng hướng hoa lạc. Xém tí nữa muỗng cháo rơi xuống. Anh cúi đầu nhìn cái đầu đen ngay trước ngực mình, có chút bất đắc dĩ thở dài, đặt chén cháo lên tủ, vuốt lấy tóc cô. Sao thế này? Lớn thế này rồi, có ai làm đúng với anh đâu? Thẩm Nguyệt những năm làm vợ của anh, gặp nhau thì ít, xa nhau thì nhiều. Với lại cô ta luôn tỏ ra hiểu chuyện là một người vợ thành công ngoài xã hội, lẫn gia đình. Nói đúng ra chẳng có gì khiến anh bận tâm. Còn cô gái này, thế nhưng cảm giác này quả không tệ. Vì bị ngẹp mũi, giọng là khàn, tịnh thiên thở vì vò. Muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu, có thể vì bệnh cô càng trở nên dựa dẫm, ngẩn khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh. Người ta khó chịu, chẳng biết vì bệnh khó chịu hay trong lòng khó chịu, hiếm hoi được luôn chiều cô quyết bám người không buông tay. Hướng hoa lạc liếp cô một cái, nghe cái giọng làm đúng mặt hàng hàng có chút buồn cười. Bây giờ mới biết khó chịu em thử hành hạ mình một lần, xem anh xử em thế nào. Tịnh thiên miếng môi, ướp mặt vào ngực anh nghe anh mắng, lòng lại ngọt ngào. Nhớ đến tâm trạng của cô ngày hôm qua, đúng thật chẳng còn gì diễn tả. Một năm mỗi lần đến ngày đó, cô lại không thể kiềm chế cảm xúc. Chỉ khi khiến mình mệt lã đi, thì cô mới thật quên đi nỗi đau quá lớn kia Thấy cô im lặng, ôm chặt anh, hướng hoa lạc cũng không còn lòng dạ trách móc. Anh cho người điều tra, hôm qua là ngày mất của ba tình thiên. Anh muốn cô mở lòng nói với anh, cần anh chia sẻ với cô. Thế nhưng cô gái này lại chọn im lặng. Lòng hướng hoa lạc vô cùng không vui. Nhưng anh chẳng biết làm sao với cô cả. Một chút biện pháp cũng không có. Trường 24, ăn đỡ. Chăm cô được một ngày, hướng hoa lạc phải đến công ty. Tình thiên cũng rất mau khỏe lại, cô nghỉ thêm hai ngày nữa. Liền lấy lại sức, hướng hoa lạc muốn cô nghỉ cả tuần. Tình thiên năng nỉ ôi anh mới cho cô đi làm trở lại. Chỉ là, buổi trưa hướng hoa lạc gọi đến, anh muốn cô ăn trưa cùng với anh. Tình thiên hốt quảng, nay anh lại trở chứng chuyện gì. Sao có thể chứ? Tình thiên nhẹ nhàng vỗ dành anh. Không được đâu anh, như thế sẽ khiến mọi người nghi ngờ đấy. Chiều em về sớm chuẩn bị mọi thứ, chúng ta cùng ăn cơm tối với nhau được không? Ai ngờ được người đàn ông khốn khiếp này là lạnh lùng cách đứt mọi ý tứ của cô. Anh cho em 10 phút, sau 10 phút tự biết hậu quả rồi đấy? Tốt, tốt, khốn kiếp. Tịnh thiên khóc không ra nước mắt, anh rõ ràng đang làm khó cô mà. Đôi mắt to trọn lén lút nhìn qua mọi người trong phòng, họ cũng sắp sửa đi ăn. Còn người lấy sáng lên, tịnh thiên ôm lấy một văn kiện đi nhành ra thang mái. Đức chuẩn xác nhấn lấy tầng 49, như một kẻ trộm, thang máy vừa mở. Tịnh Thiên bước ra nhìn hai bên hành lang. Chết tiệt, tại sao lúc này vẫn còn vài người qua lại? Cắn cắn đôi môi hồng, Tịnh Thiên đi đến phòng hướng Hoa Lạc. Cô đã chuẩn bị tư thế để đối phó với thư ký của anh. Ai ngờ thư ký Tống vừa gặp cô, cô ta đã đi đến cười dịu dàng. Cô là Tịnh Thiên, chủ tịch đang đợi cô. Mời cô vào. Hai mắt Tịnh Thiên trừng lớn. Chết rồi thế này thì cả công ty sẽ biết hết mất. Chỉ là bộ dáng của thư ký Tống đúng chuẩn chuyên nghiệp, đi đến gõ cửa nhẹ, sau đó mở cửa nói với người bên trong. Chủ tịch, tịnh thiên cô ấy đến ạ Tống thư ký nhận được sự đồng ý, liền nhiên người mời cô vào. Tịnh thiên gượng gạo cười với cô ta, còn đưa văn kiện ôm trong tay nói nhỏ với cô ta. À, chắc là văn kiện gấp. Tống thư ký cười khẽ, rồi giúp tịnh thiên đóng cửa lại. Cảm giác đầu tiên khi đặt chân vào căn phòng này thật sự tráng ngợp. Cá đầu của cô cũng ong ong cả lên. Được thiết kế tối giảng nhưng vô cùng đẹp mắt. Cả một thế giới thu vào tầm mắt tịnh thiên qua lớp kính. Qua đây, hướng hoa lạc không ngồi trên bàn làm việc mà anh ngồi ở bộ bàn ghế tiếp khách. Tịnh thiên nghe lời đi đến, lúc này cô mới thấy trên bàn còn có hai lòng đựng thức ăn. Cô ngồi xuống chua môi. Anh nói xem, từ mai có phải cả công ty đều biết em là tình nhân của anh không hả? Từ ngày cô bị bệnh, tịnh thiên phát hiện hướng hoa lạc có gì đó thay đổi, khác lạ lắm. Chỉ là chưa nhận định vì sao lại thế. Hướng hoa lạc clip cô một cái. Với bộ dáng em bây giờ, chắc không ai nghĩ mắt anh kém đến thế. Tịnh thiên sờ sờ tóc mình cười khúc khích. Cô đi qua ngồi dựa vào anh, ôm lấy cổ anh trêu gẹo, ở, ở xấu chỗ nào, anh nhìn xem có đáng yêu không hả? Em thật là rất muốn hôn anh lắm đấy. Bị cô đè lên ghế, anh thuận thế dựa vào thành ghế. Ghét bỏ nói, ớ, không cho. Người ta muốn hôn mà. Tịnh thiên cười hì hì cứ đu đeo trên người anh, hướng hoa lạc buồn cười. Vỗ lấy mong cô. Xuống nào, ăn cơm. Anh hôn em trước đi. Cô trùng môi đưa đến miệng anh. Hướng qua lạc cười khẽ, thật hết cách với cô. Anh hôn nhẹ lên môi cô. Được rồi xuống dùng cơm. Tịnh thiên biểu môi tuột xuống khỏi người anh. Anh ghét bỏ em. Ừ thì ghét bỏ, nhưng hướng hoa lạc gỡ lấy từng phần đặt trước mặt tịnh thiên. Anh nói, bắt đầu từ mai, mỗi ngày em đều phải ăn cơm với anh. Cái gì? Sao? Sao lại thế? Đồ ăn liền ngẹn ở cổ, hôm nay khó khăn lắm cô mới chuồn được vào phòng anh. Thế nào lại thành mỗi ngày rồi? Anh nói thế nào là thế nấy? Anh vừa ăn cơm, vừa gấp thức ăn cho cô. Tịnh thiên vội vàng không cho là đúng. Hoa lạc, không tốt đâu, cho là người khác không để ý. Nhưng thư ký tống sẽ sẽ biết mất. Anh đưa tay lao khóe môi cô dính thức ăn. Bình tĩnh như không, cô ấy là thư ký của anh, biết rõ nguyên tắc làm việc, em không cần suy nghĩ nhiều. Nhưng mà... Tịnh Thiên vẫn không ăn lòng, chỉ là câu nói kế tiếp của hướng hoa lạc, làm Tịnh Thiên nuốt những lời vừa nói vào trong. Em không phải muốn học điều hành kinh doanh sao? Anh nghĩ chẳng ai đủ tiêu chuẩn có thể dạy em tốt ngoài anh. Hả? Muốn, muốn mà. Tịnh Thiên vội bỏ chén cơm xuống, ôm lấy tay anh cười đạn rỡ. Hoa lạc, anh, anh nói thật, thật sao? Anh gật đầu vẫn nhã nhặn ăn cơm. Tịnh Thiên giành lấy chén cơm anh, đặt xuống bàn. Hành động ngang ngược của cô, thế nhưng hướng qua là không chấp. Cô nhào vào lòng, ôm anh thật chặt, hôn lên môi anh, cầm anh. Em đồng ý, đồng ý. Anh thật mệt với cô gái này. Nhưng dù sao càng ngày cô lại rất dựa dẫm vào anh hoặc và khiến anh thỏa lòng. Những khoảng trống kia anh sẽ cố gắng giúp cô phát hiện ra và sống thật với lòng mình. Cứ bị cô treo chọc mãi, hứng hoa lạc không nổi lửa chắc chắn anh không còn là đàn ông. Anh bế cô lên đi vào phòng ngủ. Lúc này tịnh thiên mới biết mình vui quá hóa buồn. Hoa lạc, tối về nhà đi ăn. anh. Anh cúi đầu rút vào cổ cô hôn lấy Tịnh thiên ngửa đầu ra sao? Không phải lúc nãy anh chê em xấu sao? Anh cười cười, ánh mắt đã hừng hực lửa đỏ. Ăn đỡ, khốn khiếp, tịnh thiên khóc không ra nước mắt. Chương 25, em quá ôn ào. Tịnh thị, lúc này trong phòng hợp mọi thứ vô cùng căng thẳng. Thẩm cát ngồi chủ trì, sắc mặt trở nên rất kém. Thẩm nguyệt ngồi bên cạnh sắc mặt cũng không hề khá hơn chút nào. Cuộc họp kết thúc mọi người lần lượt ra về, để lại trong phòng chỉ còn cha con thẩm cát. Rầm! Bàn tay Thẩm Cát đập mạnh vào bàn, tạo ra âm thanh lớn khiến Thẩm Nguyệt cũng phải hốt quảng. Chết tiệt, thằng khốn hướng hoa lạc đang muốn đối đầu cùng chúng ta đúng không? Thẩm Nguyệt nhìn ba mình có khó xử chẳng biết nói sao. Qua một lúc cô ta đứng dậy đi đến bên cạnh Thẩm Cát. Ba, ba bình tĩnh đi. Chúng ta cứ như lúc đầu mà làm, chưa chắc gì sản phẩm chúng ta không bằng hướng thị. Hai mẫu thiết kế nữ trang cùng ra mắt vào cùng một ngày. Đúng là lúc đầu. Bên cô ta biết rõ hướng thị sẽ cho ra mắt một thiết kế trang sức cuối năm này, nhưng dù tìm hiểu cách nào cũng không nắm rõ được thời gian ra mắt. Tình thị vừa công bố ngày trước thời gian ra mắt. Bố ý khách sạn, mời tất cả báo chí và đối tác, qua ngày hôm sau nhận được tin xấu rằng hướng thị cùng ra mắt trong một ngày. Về tầm ảnh hưởng dĩ nhiên hướng thị như một con rồng khổng lồ nuốt chửng tình thị. Tuy nói như thế, nhưng Thẩm Nguyệt cũng lo lắng không yên. Một phần áp lực từ các cổ đồng vì bỏ quá nhiều tiền bạc và công sức cho lần đầu tư lần này. Một phần của thẩm thị cũng bị ảnh hưởng không ít, thẩm các đứng dậy dây tráng, còn lo tập trung cho ngài ra mắt đi, bây giờ chỉ có thể như thế, đâu còn thay đổi được nữa. Chỉ là ông ta có suy tính riêng, cả đời vất vả công sức bỏ ra làm sao, có thể để một đứa hậu bối kia đạp đổ. Dù là hướng hoa lạc giỏi giang hay ngang tàn đến đâu, Phạm đã là con người không ai không có khuyết điểm, chỉ cần bắt được thớt của hướng hoa lạc trong giai đoạn quan trọng này, thì ông không tin một cuộc đánh trí mạng này xem bên đó có trở tay kịp. Dù cho Hướng Thị có cường mạnh thế nào cũng phải lao đao không ít. Cạnh tranh mà không có mánh khoé thì đâu phải thẩm cách ông nữa rồi. Hướng gì tình Thị đối đầu với Hướng Thị chỉ là chầu chấu đá xe. Tội gì phải nhân dưỡng đầu hàng chịu chết? Nếu sản phẩm lần này ra mắt chỉ cần được vượt mặt so với sản phẩm của một tập đoàn lớn như Hướng Thị, chật chỉ nghĩ thôi, chẳng phải hổ một thêm cánh hay sao? Chỉ mong trời không phụ lòng người. Hướng Hoa Lạc là đàn ông, đã lâu không còn chung đụng thẩm nguyệt nhà ông. Ông không tin Việt Nam nữ đó kéo dài bao lâu? Đàn ông mà, ông bướng sát hương vây quanh là lẽ thường, mà người đàn ông giác vàng như hướng qua lạc. Chỉ cần đứng yên thì hàng tá phụ nữ tự động vây quanh. Lần này bổ siêu tập tịnh thiên thiết kế lấy tên lạc lên được hướng thị, đầu tư quay quảng cáo tại Ý. Tình thiên là nhà thiết kế chính, đã thế trong thời gian này cô còn là một trong nhà giám chế sát sao nhất. Nên việc cùng ekip sang Ý đó là điều đương nhiên. Đêm trước khi chia tay hướng hoa lạc sang Ý công tác, không ai biết, cứ nghĩ cô phải đi mấy tháng không bằng. Buổi tối tịnh thiên rút trong lòng hướng qua lạc bệnh định đúng liệu Hức, lạc à, anh nói xem, em đi lâu như thế, anh có nhớ em không? Một tuần mà lâu à? Chưa kịp để hướng qua lạc có thời gian trả lời cô trường lên người anh. Mặt đối mặt với anh buồn đầu than thở. Về nhà không có em, chắc chắn anh sẽ rất buồn. Anh nói có đúng không? Nhà, tiếng nhà này của cô khiến hướng qua lạc vừa nghĩ đã thấy ấm áp. Anh rất muốn trả lời rằng, nhà không có cô thì đâu gọi là nhà. Thế nhưng tịnh thiên tiếp tục lèm bèm. Anh nhớ không có em cũng phải ăn đúng cử, đừng uống rượu quá nhiều. Còn nữa, hướng qua lạc buồn nói với cô, anh lật người đè cô xuống giường. Thiên thiên, em quá ôn ào. Thật sự rất ôn ào. Anh thâu tóm cái miệng nhỏ của cô, không giây phút nào khiến tay anh được yên lặng. Ánh mắt tình thiên hiện lên ý cười, cố ý nghiêng trái, nhưng phải không cho anh hôn. Ha ha, để em nói hết đã, hướng qua lạc càng khai phá con người tìm hát thiên. Anh lại rõ tình thiên vốn chỉ là đứa trẻ bị dòng đời cuốn lấy. Bị thu hận, nỗi đau mất mát vỗ về mà lớn lên. Thế nhưng trong vòng tay anh, cô thoát vai lúc nào không hề hay biết. Từng chút hưởng lấy tình yêu anh ngày một trao lấy, thế mà một chút cũng không hay biết. Hết chương 21 đến 25, cảm ơn bạn đã lắng nghe.